muội bốc lên mùa mịt xa Cát Nguyên Hồng quay đầu nhìn lại người vừa tới chính là hai vợ chồng Đằngng Thanh Sơn và lý quân cựi trên lục thúc đau trì nhưng vừa thấy về mặt đổ đệ Đằngng Thanh Sơn mà lão kiêuạnh nhất xa Cát Nguyên Hồng cảm thấy có điều bất ổn sư phụ Đ đang Sơn và lý quân đều nhảy xuống khỏi lương đau trì cả hai cùng đi tới qua đây qua bên này ngồi xa Cát Nguyên Hồng dẫn Đằng Thanh Sơn tới một cái bàn cạnh đình viện Th Sơn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 Lão ta không phải là thiếu con một cái ơn Và một lần hậu tạ sao Xa Cát Nguyên Hồng sớm đã có chuẩn bị Nên chỉ biết con mày Lão nói Một cái ơn và một lời hậu tạ Chỉ có thể để lại một quận Hơn nữa Chỉ có thể là sửa quận ở tít phương Bắc Nam Man quận ở tít phía Nam Đặng Thanh Sơn nhân chán về bực sọc Nói cách khác Nếu đáp ứng Quy Nguyên phải di chuyển ly khai khỏi Giang Linh Vù Xa Cát Nguyên Hồng đứng bất dậy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 Sa Cát gia tộc là một gia tộc cổ xưa Cổ xưa nhất Quy Nguyên Tông Bao nhiêu thế hệ truyền thừa rồi Đệ tử Sa Cát gia tộc và Quy Nguyên Tông hoàn toàn hòa với nhau Còn Sa Cát Nguyên Hồng thì từ bé đã được bồi dưỡng Bây giờ là gia chủ của Quy Nguyên Tông Có thể nói vì Quy Nguyên Tông lão có chết cũng nguyện ý Ta nguyện có việc gì đâu Ta không có việc gì đâu Sa Cát Nguyên Hồng nói chầm chầm nhưng sắc mặt lại rõ ràng hơi nhợt đi. Thanh Sơn, Sa Khát Nguyên Hồng lại nói: "Sư phụ." Đang Thanh Sơn cẩn thận lắng nghe. "Ý của tên Bùi Tam là nếu Quy Nguyên Tông chúng ta muốn ở lại quận Giang Ninh, muốn bảo trụ được lãnh thổ ở quận Giang Ninh, chỉ có một con đường, đánh, đúng không?" Sa Khát Nguyên Hồng quay đầu nhìn chăm chăm vào Đang Thanh Sơn. Đang Thanh Sơn hơi chần chừ, sau đó gật đầu thật mạnh. "Đúng. Nếu đánh chắc chắn được mấy thành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 Nhưng việc bảo trụ quy nguyên tông thì nằm chắc chín thành. Đằng Thanh Sơn nói Nếu mẫu thân nó tới có thể đánh bại được thiên thần cung. Bảo trụ quy nguyên tông tuyệt đối không thành vấn đề. Đằng Thanh Sơn nói rất có lực. Gương mặt tái nhợt của Gia Cát Nguyên Hồng có vẻ rãn rác. Gia Cát Nguyên Hồng vươn tay vỗ nhẹ vào vai đằng Thanh Sơn giọng trầm xuống. Có thể có nằm chắc chín thành thì con muốn gì nữa chứ? lại như vậy, Thanh Sơn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 Theo họ, Thiên Thần Cung Cường Đại thì đã sao? Có khi nào giam tấn công Vũ Hoàng môn không chứ? Tất cả đệ tử Vũ Hoàng môn đều có sự tự tin mù quáng. Ngoài Vũ Thành, sâu trong Hồng Hà Tử mạch, hững, những con hắc hùng, có con là hùng khổng lồ đã trưởng thành, cao tới 2 trượng, có con tiểu hắc hùng dáng điệu ngây thơ, cả đám đang đi lại, hoặc leo trèo đùa giỡn quanh mười cung điện. Giữa những con hắc hùng Khi thoảng có một vài tuần nam mỹ nữ đi lại. Tại đây, giã thú và con người rất thân thiện. Sữa thành điện cao nhất trong hơn 10 cung điện. Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ như một luồng gió ập vào tầng thứ 7 của thành điện. Lướt nhanh theo thang lầu, chẳng mấy chốc đã lướt đến tầng thứ 7. Sư bá thực sự quá cẩn thận. Hai ngày trước, tin tỉnh máu đều nói là thiên thần cung đã bỏ tên của kinh ý ra khỏi vị trí khách canh. Sư bá vẫn còn lo. Vũ đồng hài cảm thấy bất mãn nhưng lúc bay đến tầng thứ bảy mặt y lập tức hiện ra nụ cười không dám biểu hiện tí bất mãn nào tầng thứ bảy đây là nơi tĩnh tu của H Thiên Cần người có bố phận cao nhất Vũ Hoàng M ngồi đi Cương giả hư cảnh thiênên cần trông trẻ măng mặc áo vàng mái tóc bạc ở Thái Dương đang quanh trần ngồi lạnh nhạt mở miệng Liễu hạ và Vũ đồng hài nhìn nhau sôi đều ngồi xuống điều tra rõ rồi chứ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 Hai bộ thần giáp đó vốn nên phải thuộc về Vũ Hoàng Môn Liễu Hạ cũng trầm giọng nói tiếp Tiếp lời Nếu không có kinh ý truy đuổi Lục nhĩ toàn địa thủ mang theo view tạch kim tới Tự nhiên rơi vào tay chúng ta Đáng hận Kinh ý thân là cường giả hư cảnh Lại không có sĩ diện Xám nói là không tìm được thần pháp Trên mặt Hoàng Thiên Cần lộ ra nụ cười lạnh Nhị giọng nói Đoạt bảo của Vũ Hoàng Môn ta Tuyệt không thể buông tha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 Lại chỉ sở trường quan đất Chúng chỉ sở trường có một thứ Còn nghe nói yêu thú đao trì của kinh ý Thiện nghệ cả hai Nếu đầu tiên nó dựa vào phi hành bỏ rơi lục nhĩ toàn địa thử Đành quanh với liệt phong long chuẩn một chút Đợi đến khi bỏ rơi được lục nhĩ toàn địa thử xong Con yêu thú đao trì này quan đất chạy trốn Thì liệt phong long chuẩn cũng không có biện pháp truy theo được Tái lợi hại của lục thúc đao trì chính là ở điểm này Sở trường Cả hai phương diện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 Vũ Đồng Mai trong lòng sớm đã chuẩn bị nên nói đĩnh bá, nếu thân công đồ đứng ở xa bắn tên, đương nhiên không làm chắc 10 phần bắn chết, hoặc bị hoặc bản bị thương yêu thú đau trì, nhưng ở khoảng cách gần, thân công đồ làm sao không thể bắn trúng chứ? Tốc độ phá hư tiễn rất kinh người, bình thường cho dù 1 2 dặm cũng chỉ trong nháy mắt là tới rồi. Đến lúc đó, để thân công đồ đứng trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn, Liệt Phong Long Chuẩn bay tới, nhấn trọng áp sát Đao Trì. Cách nhau vài chục trượng, thì với tốc độ của Phá Hư Tiễn, tuyệt đối yêu thú Đao Trì không tránh thoát được đâu." Đồng hài tự tin cười nói. "Đao Trì nếu chui xuống đất, để thân công đồ leo trên lưng Lục Nghị toàn địa thử truy theo. Tóm lại, Đao Trì không đường nào chạy trốn được." Liễu Hạ gật đầu chim thêm, đồng thời nhìn thiếu niên áo vàng Hoàng Thiên cần. Hoàng Thiên Cẩn cũng hài lòng nở nụ cười này ơi. Hai đã yêu thú phối hợp với thiên hạ đại nhất thần tiễn tuyệt đối có thể thành công. Được, Hoàng Thiên cần đứng lên, Liễu Hạ Vũ đồng ngài cũng vội đứng lên. Liễu Hạ, người biết thú ngữ, mang theo lòng diễm quả đi Nhung Châu, tìm Lục Nghị toàn địa thử, mời nó hỗ trợ một chuyến, nhất định phải mời cho được. Hoàng Thiên cần trị trọng hạ lệnh. Sư bà yên tâm, Lục Nghị toàn địa thử và con giao tình theo mẫu. Lần này lại là đi đối phó với con yêu thú đau trì Lục nghĩ toàn địa thử có kiểu oán với yêu thú đau trì Nhất định sẽ ra tay Liễu hạ mỉm cười ừ, Đồng hài Hoàng thiên cầm nhìn vũ đồng hài Việc đi xạ nhật thần sơn mời thân công đù Ta giao cho ngươi Thân công huynh đệ ở xạ nhật thần sơn Có tiễn pháp Đều là thiên hạ số 1 số 2 cả Nhưng trong hai huynh đệ Lão đại thân công đù mạnh hơn một chút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 Từ trên trời cao vạn trượng đáp xuống giữa Hùng hạt tử sơn mạch Sau núi hùng hạt tử có một khoảng đất trống Hoàng thiên cần mặc áo vàng cười cười Nhìn lục nghĩ toàn địa thử và liễu hạ vừa đáp xuống Hống, lục nghĩ toàn địa thử vừa rơi xuống đất Liên phát ra một tiếng gầm thân thiết Hoàng thiên cần cũng hám hồn phát ra một tiếng gầm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 Hơn nữa, còn có Liệt Phong Long Chuẩn đã tồn tại từ thời Vũ Hoàng, cùng với thiên hạ để nhất thần kiện thân công đồ phụ trộn. Việc này không nên chậm trễ, các người cũng xuất phát ngay đi. Hoàng Thiên Cần trị trọng, ta ở đây chứa các ngươi thành công trở về. Ba người Vũ Đồng Hải, Liễu Hạng, thân công đồ chắp tay cáo biệt, sau đó dẫn lục nhị toàn địa thủ Liệt Phong Long Chuẩn xé gió lướt đi. Trường 515, kiếp nạn phủ xuống Cao trên mây mù, ánh mắt trời vàng giật chiếu khắp đỉnh núi xã Nhật Tần Sơn cao vút trong mây Thân thể khổng lồ của liệt phong long chuẩn lơ lửng trên trời, kẽ vũ hai cánh Bộ lông màu nâu lẫn những sợi màu đen ánh lên dưới ánh mắt trời Phát ra màu vàng lợt, làm cho người ta lạnh người Bên cạnh nó, lục nhĩ toàn địa thử toàn thân đầy gai Cùng phơi liễu hạ vác một thanh chiến vũ Vũ Đồng Hải vác một thanh lợi kiếm trôi nổi đường đó Trông oai phong như thần linh Vèo Một lông hào quang từ đỉnh núi xạ nhật thần sơn bay lên Rồi dừng cạnh hai hư cảnh loài người Hai hư cảnh Hai yêu thú Chính là thân công đồ đeo một cây cung thần Bầu tên sau lưng Bầu tên sau lưng hắn nạp tới 16 mũi tên Ha ha Điệu hạ huynh Đồng Hải huynh Ta mang theo 6 cây và hư tiễn Đến cả loại liệt hư tiễn nhất đẳng Mà ta cũng đem theo từ 10 cây Thành âm thân công đồ vang vọng Xem ra Có thân công huynh ra tay Ê e rằng hai người chúng ta không cần phải ra tay rồi Liệu hạ cũng mỉm cười nói Trong mắt thân công đồ lấy lên Về tự tin Năm đó, liệt phong long chuẩn là thần thú Làm bạn với Vũ Hoàng Tốc độ phi hành thuộc loại tiên hạ địa nhất Trên Kiều Châu Còn lục nhị toàn địa thử Cũng là yêu thù hư cảnh khoản đất địa nhất ở Kiều Châu có chung phụ trợ lại phối hợp với sáu cây phá hư tiễn của ta. Đừng nói là hư cảnh đại thành, cho dù là cường giả động hư, sáu cây phá hư tiễn này. Nếu không giết được thì cũng phải khiến y trọng thương tới tàn phế. Nếu là hư cảnh đại thành, sáu cây phá hư tiễn mà không giết chết được hắn thì ta đây chỉ còn nước tự sát. tội với tổ sư Sạ Nhật Thần Sơn cho rồi. Thần công huynh nói đùa rồi. Miệu Vũ Đồng Hải cũng nở nụ cười.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 Hơn nữa, có hắn ở quê Nguyên Tông, Thanh Hồ Đào chúng ta muốn điều khiển quân đội thống nhất Dương Châu, ngăn cản Thiên thần Cung xâm lấn cũng khá là phiền toái Sau khi biết kinh ý và Thiên thần Cung đã trở mặt, Hạt Tử Kiểm Thánh chẳng biết nên vui hay lo nữa. Đột nhiên, Thiết Hạt Tử, một thanh âm sáng sẵn vang lên bên tai Hạt Tử Kiểm Thánh. Hà, Hạt Tử Kiểm Thánh cả kinh, lão rõ ràng cảm giác được trên bầu trời Thanh Hồ Đào có 5 khí thức cường đại. Mỗi một khí tức đều không hề yếu hơn hạt tử kiềm thánh Thậm chí còn có một luồng khí tức Như có vô số lệ mang màu xanh biếc tụ tập Làm cho hạt tử kiềm thánh cảm thấy rất khiếp sợ ký tức đó là của liệt phong long chuẩn của Vũ Hoàng Môn Hạt tử kiềm thánh kinh hãi Thiết hạt tử, người mau chuẩn bị đi Bây giờ, ta theo người của Vũ Hoàng Môn đi giết kinh ý Và còn yêu thú đó Thanh hồ đảo người lo mà cấp tốc chuẩn bị đi Đợi đến khi ta tiêu diệt xong kinh ý Ngươi có thể điều quân đạp bằng quy nguyên tông rồi <cười> Thanh âm vừa rồi lại vang lên bên tai hạt tự Kiến thánh Thiết hạt tử Việc này xem như ngươi thiếu ta một cái ôn Hạt tử Kiến thánh về mặt quái sĩ Bị tin tức vừa rồi làm gần người ra Vũ Hoàng Môn và thân công đổ liên thủ muốn diệt trừ kinh ý Ha ha Thân công huynh Ta sẽ nhớ Ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này của ngườiơ hạt tử kiểm thành bộ truyền âm có việc cực kỳ hứng phấn bây giờ trên chồi ba người hay yếu thú đã bay ra khỏi phạm vi 30 40rắt đã bay ra khỏi phạm vi 34ắtp nhanh chóng bay về phía quận Giang Ninh muốn diệt khuy nguyên tông mấy lần rồi mà không tính công hát tử kiểm thành kích động vạn phần chính là vì có kinh ý ở đó phá hỏng và ngăn Châu bây giờ Vũ Hoàng môn ra tay rồi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 Cái gì? Lý quân kinh sợ Tiểu quân, trước hết muội vào nhà đi Đàng Thanh Sơn vội truyền âm Đồng thời Đằng Thanh Sơn cầm khai sơn thần phủ Nhảy lên lưng lục tốt đào chỉ May mà bình thường trên người Đằng Thanh Sơn Đều mặc hồng tiên tần giáp Gồm cả giày chiến mảnh chê tay Nội giáp, ngoại trừ mũ trụ Và ngoại giáp Những thứ còn lại, hắn đều đã mặc cả trên người Căn bản không phải phí thời gian mặc vào Vũ Đồng Hải Lão Huynh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 Là những nhân vật lợi hại như thế nào Nếu không nằm chắc Ai xám kiêu căng tới tìm xiết Thanh Sơn như thế như vậy Đào chỉ Đi Hai mắt đành Thanh Sơn mạnh đi Vốn vì quan hệ với Vũ Hoàng Nên hẳn cũng có chút hào cảm với Vũ Hoàng môn Lúc này toàn bộ đại linh mất Hống Lục thúc đào chỉ vỗ hai cánh Dùng tốc độ kinh người nhanh chóng bay về phía bắc nghi thành Đại duyên Sơn cô hồ rộng tới hơn hai... hơn nửa cảnh nội nghi thành Phía nam Đại Duyên Sơn lại sát về Nhi Thành Lục túc đao vừa vỗ hai cánh Đã bay ra khỏi phạm vi Nhi Thành Tiến vào giữa Đại Duyên Sơn Muốn giết ta Phải xem các ngươi có mấy phần buồn sự Tiếng hét phẫn nộ của đằng thanh Sơn Văng lên giữa Đại Duyên Sơn Ấm. Tốc độ liệt phong nòng chuẩn Rõ ràng nhanh hơn lục túc đao trì một bậc Lưng cọng liễu hạ Vũ Đồng Hải Thân công đồ xông thẳng vào Đại Duyên Sơn Về phần con lục nhĩ toàn địa tử Khi lau thẳng từ trên cao xuống cực nhanh, sau khi rơi xuống Đại Xuyên Sơn, lo chui xuống một chút đã hoàn toàn biến mất trong nắng đất Đại Duyên Sơn.